Vô song, Gia Gia không phải sớm nói với ngươi sao Gia Gia có chuyện trọng yếu phải làm Ngươi tìm Gia Gia có chuyện gì Ngay khi Ngọc Vô song nôn nóng đến hết mức Ở trong khối linh ngọc đó rốt cuộc xuất hiện một lão già đầu tóc hoa râm Thần tình tiêu tuổi Nhưng lại tận lực giữ vững vàng lúc nói chuyện với Ngọc Vô song Đây chính là Gia Gia của Ngọc Vô song Minh Ngọc đang vương đương thời Minh Ngọc Sơn Trang hiện giờ. Trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang Ngọc Thành. Gia gia, ngồi. Người đây là làm sao vậy? Ngọc Vô Song lập tức ngây ra ở đó, cắn môi ngẩn người. Nửa năm trước khi gặp gia gia, gia gia còn chưa như thế này, sao thoáng cái đột nhiên giống như già mấy chục tuổi chứ? Gia gia tuy rằng thiên phú tu luyện không phải là rất kinh người,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 Sự tình liên quan sinh tử tồn vong của toàn bộ Minh Ngọc Sơn Trang Chuyện bên phía lão tổ tôm không thể chậm trễ Cho nên chỉ có thể lập tức thúc giục Ngọc vô song mau nói Ồ, gia gia Bên ngoài yêu thú xuất hiện yêu thú đại trận Có gia chủ năm gia tột lớn Minh Ngọc Hoàng Triều vừa lúc đi vào Ca ca lại đuổi bọn họ ra ngoài Ta muốn Âm, um, âm um.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 Ngọc vô song tay không kìm được nâng lên. Muốn cấm lấy Gia Gia. Muốn cùng Gia Gia nói thêm mấy câu. Đáng tiếc đối thoại đã ngừng. Thân trên linh thú tỏa giá. Tất cả mọi người đều chỉ cảm nhận được một luồn lực chấn động thật lớn. Ngoài ra không cảm nhận được gì khác. Hiện nhiên linh thú tỏa giá đã đem những lực lượng khác hoàn toàn thừa nhận.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 Ngọc Nhân Long sắc mặt lạnh băng, giọng cũng lạnh băng nói: "Ma Tiện Nhân từng thấy đệ Tiện lại chưa từng thấy đệ Tiện như vậy." Mập mạp vừa nghe liền nổi giận, người này quả thật quá vô sỉ, người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Thu rồi không ngừng lại nói như vậy, còn muốn mặc mũi hay không hả? Người muốn mặc cây cần võ. Người đệ Tiện nhất ác vô địch.